truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 118 ngày 19 tháng 1 hiệp định tạo Song đơn xin ly hôn để tình cảm giác như đã hoàn thành một việc lớn cô không có lòng dạ nào đi làm mà hoa bá Dường như cũng hiểu ý, mà không gọi điện thoại cho cô. Bây giờ bất quá vẫn là buổi sáng, rồi tướng vụ hắn còn đang hợp ở công ty, trị trình sáng nay của hắn cơ hồ đều là hợp hành, vậy cô đợi hắn tan sợ vậy. Tự tình vội vàng muốn lập tức rời khỏi chỗ này, đúng rồi, phải thu dọn hành lý. Tự tình vội vàng lên ghế, thu dọn vài thứ đồ đơn giản, đóng gói, không đến nửa tiếng đã xong cảm giác ngồi trên ghế sofa chờ đợi thật là cô sợ đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa loài tướng vũ đã trở lại tử tình liền đứng dậy có chút đúng túng nhưng cô nhìn ra đằng sau tướng vũ thì trời ạ loài lão gia và phu nhân đang đi theo đằng sau hắn ông trời ơi tử tình nhận ra nhất thời căng thẳng không biết phản ứng thế nào loài tướng vũ nghe mắt lại nhìn bộ dáng cứng ngắc cô lại nhìn thấy vali hành lý nho nhỏ kia, còn có lá đơn đang để trên bàn, thì lập tức hiểu ra. Hắn bất động thanh sát, đi tới cầm lấy lá đơn trên bàn, cười cười nói, đúng rồi, chính là bản hợp đồng này, sáng sớm nay để quên ở nhà. nói đoạn, hắn cẩn thận gặp lá đơn lại, để trong túi sách của mình. Bà tiêu dễ đi vào, thì thấy vali nhỏ của tự tình rất kinh ngạc. Sao vậy, tự tình? Con đang là chuẩn bị đi công tác sao? Lôi tuấn vụ cười cười, đi tới ôm lấy vai tự tình nổi. Con à, mẹ, bố dĩ là tự tình định đi công tác. Đó là sáng sớm nay phải đi rồi. Con trai muốn để con dâu của bố mẹ ra ngoài vẹt bay. Nhưng sau khi biết ngày kia là mừng thọ lão ba, nên giúp bác không đi nữa. Bà tiêu dạ lập tức nở nụ cười, đi đến kéo tay tự tình nổi. Thật là đứa nhỏ hiếu thuận quá đi. Tiểu Vũ à, con có phải là làm việc cả ngày, lạnh nhạc với tử tình hay không? Sao tử tình gậy như vậy? Tử tình lập tức cười trừ. Mẹ ơi, không sao đâu, con khỏe lắm mà. Cô bước lên trướng đỡ lấy cánh tay bà Tiêu. Giờ bà ngồi lên ghế sofa, đồng thời cũng khéo léo tránh vòng ôm của tướng Vũ. Cô không thể chịu đựng được cảm giác nổi da gà khi phải động chạm vào hẳn. Rồi lão da cười sang sản. Tử tình à. Xem ra ba chồng này không biết điều, quấy rầy tâm trạng tốt của con rồi. Tử tình lập tức cười giải thích, không có chuyện vậy đau ba. Bà, ba, ba đừng nói thế, là tử tình không hiểu chuyện. Nhưng vừa nói xong, thì tử tình bỗng thấy một nỗi uất ứng tụi thân dâng lên trong lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông lôi đình giật thoát, vội vàng đứng dậy kinh ngạc hỏi, Ai vô, tử tình à, sao vậy con? ba bà, bà không có ý muốn trách con đâu, chính là đồ con chút thôi mà. sao con lại khóc vậy? lời vừa nói ra, thì lôi tướng vũ và bà tiêu dệ cũng phát hiện nước mắt trong số cửa tự tình đang rơi lại chả. lôi tướng vũ không nhìn được nghiến răng, Nắng vội đi lên trước, hai tay ấn xuống vai tự tình, tăng thêm chút lực đạo, tử hộ như cảnh cáo cô. ngoài miệng thì vẫn vô cùng ôn nhu nói, tự tình đừng như vậy mà. Ba không có ý trách em đâu. Xem em kìa, dọa cho ba mẹ sợ rồi kìa. Tử tình ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cạnh cáo của hắn, cuốn quýt lao nước mắt giải thích. Thật xin lỗi ba mẹ, con cứ nghĩ là ba mẹ không thích con nữa. Ba tư dễ nở nụ cười sủng nịnh. Nhà đầu ngóc, sao chúng ta lại không thích con cho được cơ chứ? Đại thọ của ba, không nói cho con biết trước, là lỗi của tiểu vũ. Bà tiêu dịa lập tức thay đổi người khí, quay sang lôi tốn vụ nửa nghiêm khắc, nửa yêu thương quả trách. Điều tại con hết, sao lại không báo cho tự tình biết trước, làm loạn hết kế hoạch của con bé lên, con phải chịu trách nhiệm. Được rồi, được rồi, con chịu trách nhiệm, con chịu trách nhiệm được chưa? Chờ đại thọ của ba xong xuôi, con sẽ đưa tự tình đi hưởng tùng trăng mật. Mẹ, mẹ xem như vậy có thành ý hay chưa? Tướng vụ cợt nhả nói. Bà tiêu việt cười lắc lắc đầu. Con đó nha, rất giỏi dỗ dành người khác. Tự tình con nghe thấy chưa? Tên tiểu tử này mà dám nút lời, thì mẹ tuyệt sẽ không tha cho nó đâu. Lòi lão gia cũng sang vào. Không cần bà ra tay, tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Tự tình ủy khuất, gương mắt nhìn tướng vũ. Hắn muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đơn sinh ly hôn của cô lúc nãy hay sao? thế là hắn đang diễn kịch trước mặt ba mẹ hắn mà thôi. cho dù thế nào đi nữa thì lão lão gia và lỗi phu nhân đối với cô rất tốt. con cái sai lầm có quan hệ gì đến lão nhân gia đâu? chờ ham bà đi rồi hắn tính sao? Tử Tình lúng túng cười gượng, cảm ơn ba mẹ à. Bà tiêu dễ đau lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tình lên nói, Tử Tình à, tiểu vũ nhà chúng ta chính là không dịu dàng chút nào. Nó không biết dỗ dành con gái đâu, con phải tâm cảm cho nó nhiều nha. Nếu nó dám khi dễ con, con phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con. Lời nói của bà làm tử tình trong lòng bồi hồi xúc động, chú lệ lập tức hoạt động trở lại. Cô mím môi rồi nhào vào lòng bà tiêu dễ, hoa hoa khóc lớn, mồm không ngừng nói. Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá, cảm ơn mẹ, mẹ ơi bà tiêu dễ nhất thời không biết ông phản ứng thế nào, chỉ đành ôm lấy tự tình, một bên vỗ về lưng cô an ủi. Hai ông bà đã đi khỏi một lúc rồi, mà tự tình vẫn ngồi nứt nở trên sofa, hơi tấn vũ ngồi đối diện với cô, đôi mắt chim ưng trước sau, vẫn nhìn cô chăm chú không rời. Chờ đại thọ của ba xong xuôi, thì quyết định sao? Cậu khí của hắn kiên quyết, tử tình dừng sụp tùi, cô hít sau một hơi nói, đầu tiên, cứ ký vào đơn cái đã. Sau đó, tôi vẫn có thể tham gia vào tiệc nguồn thỏ của ba cơ mà. Thanh âm của cô càng khàng do khóc lâu. Tự tình loi một tấm thẻ tín dụng trong túi xách ra, đặt lên trên bàn. Cô không nắm, không lạnh nói. Trong này, là 10 triệu tệ tiền vi ước, hẳn là đủ chưa? Rồi thống vũ đột nhiên nhớ mắt lại. Hắn bắt đầu nhìn cô gái kiên cường cứng cỏi trước mắt, bằng con mắt khác. Tiền này lấy đâu ra? Tự khí không tốt chút nào. Tử tình cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn hắn ráp. Anh yên tâm, đây là tiền tôi tự tích lũy được, không ai biết đâu. Ồ, phải không? Tử tình không buồn giận co với hắn, ánh mắt coi thường người khác của hắn làm cô buồn nôn. Lấy đơn ra, ký đi. Tống vụ lấy đơn xin ly hôn. Trong tối sách ra, không động qua cái tên ký luôn, ký làm hai bạn. Tử tình thở vào nhẹ nhõm, vừa định lấy lại nhìn thấy hắn nhét hai lá đơn vào trong túi xanh của hắn. lôi tuấn vụ nói "Sao tiệc mừng thọ của ba tôi sẽ đưa cho cô bị khuất cô thêm hai ngày nữa rồi. Tớ tình ngẫm nghĩ gật đầu sau đó lấy hành lý của mình kéo ra cửa. Đi đâu thế? Đến nhà bên kia tớ tình vẫn quay lưng lại đáp. Ngừng lại một chút lôi tuấn vụ nói để tôi đưa cô đi. Hắn đứng dậy đi lên trước mặt cô mở cửa. quá trụ tiêm em, chương 119, ngày 19 tháng 1, từ biệt. Tử tình sáng sớm hôm nay đã đến nhà xuất bản hoa bá. Trong nhà xuất bản vẫn chưa có mấy người đến. Cô vừa nhìn thấy xe hoa bá đậu dưới nhà nên đi thẳng đến văn phòng anh. Gõ cửa ba tiếng, bên trong vọng ra tiếng, mời vào. Tử tình bước vào, hoa bá ngẩng đầu lên từ bàn làm việc. Vừa nhìn thấy tử tình, liền lập tức đứng dậy đón cô. Tử Dạ, sao em đến sớm vậy? Tử tình có chút xấu hổ. Cô gạt bàn tay hoa bá, đang đợi cô ra, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hoa bá đứng tựa vào mép bàn làm việc. Như vậy, sẽ cách tử tình gần hơn một chút. Tử Dạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hoa bá nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, quan sát từng sắc của cô. Hoa bá, em muốn, em muốn đi xa một thời gian, chắc là phải phụ sự tín nhiệm của anh rồi. Tử tình yếu ớt nói, em đi đâu? Hoa bá nở nụ cười dịu dàng. Anh biết ý không hỏi nguyên nhân, mà chỉ muốn biết cô định đi đâu mà thôi. Em không biết, tử tình gượng cười. nói thật, cô căn bản là không có mục tiêu nào. Chỉ biết là muốn rời khỏi nơi này, muốn trốn đến một nơi thật xa. Không mang anh theo sao? Tự tình nâng mắt lên, nhìn vào mắt hoa bá. Không hề có mụn tiêu đùa cợt nào trong đôi mắt đó. Cô vội vàng né tránh tầm mắt của anh, không đáp. Hoa bá đi lên phía trước, ngồi sánh vai với tự tình. Sau đó dơ mụn cánh tay lên, ôm lấy vai cô nói. Tự dạ, em biết anh muốn đựng tiến vào trái tim của em, nhiều thế nào không? Anh muốn biết em đang nghĩ gì, em muốn cái gì. Trời nổi chân thành của hoa bá, làm sống mũi tự tình cái cay. Cảm ơn anh, em không sao, chỉ muốn đi xa một thời gian thôi. Cánh tay tròn trên vai cô càng âm chặt hơn, khuôn mặt anh càng ngày càng tiến lại gần. Tự tình trái tim đập điên cuồng, cô áp chế lại nỗi kinh hoàng của mình, bắt ép mình phải chờ đợi nụ hôn của anh, cô biết là anh muốn hôn cô. Dù toàn thân cô rung rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh tốn vụ, đang cưỡng bức cô nhưng cô vẫn cứ chịu đựng không đứng dậy. Cô hy vọng ha bá có thể dùng nụ hôn dịu dàng của anh để làm cô ấm áp trở lại. Ha bá bỗng ngưng lại, anh thở dài nói: Tử dạ, em căng thẳng vậy làm anh cảm thấy mình như đang khi dễ em vậy. Anh rất ai nái. Lời nói nhẹ dàng làm giả bớt sự căng thẳng của cô. Ha bá áp chế khát vọng trong tim, buông tự tình ra, qua lại ghế cạnh bàn làm việc của mình ngoài cách tự tình muộn cái bàn làm việc mà nhìn cô như vậy thì bản thân anh sẽ không dễ kích động như vậy nữa muốn đi đâu vậy có thể nói cho anh biết được không ba bá một giây một khát ánh mắt cũng không rời khỏi cô tự tình đưa tay lên sờ sờ vào tay đây là động tác bản năng mỗi khi cô căng thẳng vẫn chưa có mục tiêu hai hôm nữa hẳn hay em định hai hôm nữa thì đi sẽ không phải là không quay trở lại nữa chứ hoa bá quan sát kỹ ha ha tử Tình dùng tiếng cười để lấp liếm cho qua chuyện trong lòng cô đang tức giận đáp lại anh đúng vậy anh nói rất đúng em không tính sẽ quay trở lại hay da tử dạ em như vậy là không công bằng với anh anh khó khăn lắm mới tìm thấy em trong biển người mờ mịch này sao em có thể rời bỏ anh một cách vô trách nhiệm như vậy hoa bá đột nhiên nghiêm túc nói tự tình né tránh tia nhìn của anh cưỡng gạo cười nói: hoa bá đừng nói kiểu làm người ta nổi gây ốc lên thế chứ em cái gì cũng khoan phải Rầm mặt đây là không khí duy nhất mà tự tình cảm thụ được cô lặng lẽ ngước lên nhìn anh nhìn thấy ngọn hỏa diễm đang nhảy nhót trong mắt anh tự hồ như phẫn nộ tự hồ như cùng nhiệt cô ngưỡng ra anh đang tức giận sao đột nhiên Đôm mơ cô bị mộng sức lực chế trụ, mạnh liệt mốt mát, đối khát, buồn giả. Tự tình cả kinh còn chưa kiệm phản ứng lại, thì cơ thể đã nằm gọn trong cánh tay rắn chất của anh. Hóa tỏng! Mộng tiếng hát kinh hải truyền đến rồi im bạc. Đu đồng quả thận không tin vào hai mắt của mình. Bọn họ sao có thể trình diễn tiếp một ngày trước mắt cô được. Hai mắt cô ta rực lửa giận, con người đỏ ngầu, tự hồ muốn nhảy ra khỏi hóc mát. Đôi dài dưới chân phát ra tiếng vang chối tay Cơ hồ muốn đang tự tình Nghiền nát thành bột dưới chân vậy Tự tình định thần lại trước tiên Cô đẩy mạnh hoa bá ra Nhìn về phía người vừa tới Trong cơn bối rối Vẫn không quên lấy tay che miệng lại Hoa bá thanh tỉnh lại trong nháy mắt Anh nhìn về phía chú đồng Kẻ quấy rầy bọn họ ta nhìn thấy sự tức giận Bào ngược của cô ta Giống như toàn bộ gia tài của cô ta Đã bị cướp sạch sẽ rồi vậy. Chuyện gì? Ba bá đúc hai tay vào túi quần. Lì nhát đứng tựa vào chiếc bàn làm việc. Nói với chú đồng. Nhưng vẫn nhìn về phía tự tình. Anh nhìn khuôn mặn yêu kiều của cô. Cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ. Nếu chú đồng không song vào. Thì cô ấy có thể ngoan ngoãn. Để anh hôn cho thỏa thích hay không? Cô ấy có thích được anh hôn không? Ánh mắt anh hỏi Lại có giọng nói vang lên. Dưới nhà có tài xế nói là đến đón người nào đó, nói là chồng của ai đó, muốn đưa cô ta đi thử lại phục gì đó. Hoa tổng, người nào đó đã có chồng mà tay tài, tài xế đó nhắc đến, sẽ không trùng hộp, chính là người mà anh vừa mới. Được rồi, biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Hoa bá ngắt lời nói chinh chua của chu Đồng, à lệnh đuổi khác. Ừ, đê tiện, chu Đồng dùng khẩu hình mắng tự tình, không giữ trừng mắt lồng cô rồi quay quát người lại đi ra. Chưa đầy một giây sau ngoài hành lang vang lên giọng nói trua trẻo. đến nướng cũng bê không xong, còn muốn làm nữa hay không? Ý y mình có chỗ dựa, mà làm như giỏi lắm, có phải hay không? Tự tình cũng dậm bước, đi ra khỏi văn phòng của ha bá. Cô ở lại đây tận sự rất xấu hổ, đặc biệt là vừa mới, bị hắn cưỡng hôn, nên lúc này cảm thấy hơi sợn sờ. Để anh tiện em. Ha Bá vừa lấy áo bá phủ trên lưng ghế tựa, đuổi theo lạnh Tử Tình. Tử Tình không từ chối. Hai người vai kề vai sánh bước đi ra. Ha Bá, đây là lần cuối cùng. Tử Tình hạ giọng nói nhỏ ra đằng sau, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Giọng của Ha Bá vang lên bên tai cô. Kìm lòng không được mà thôi. Nói đoạn cứ đi bên cạnh cô, sẽ chở cho cô đi về phía trước. Quả nhiên vừa bước ra khỏi cổng thì một người đàn ông mặc áo phụng đi dài da, đang chờ trước cửa xe, nhìn thấy tử tình đi ra, thì lập tức tiến lên đón cô, cung kính hỏi. Tổng tài phu nhân mời lên xe. Tử tình tử hồ có chút tưởng trương nhìn chiếc xe kia, dường như một ánh mắt luôn theo dõi. Nhìn thẳng vào cô, làm cô sợ gai óc. Nhưng kính xe quá tốt, không nhìn rõ thứ gì bên trong. Cô hít sau một hơi, cười cậy. Sao hắn có thể ở trên xe được chứ? Những nại nào, còn hai ngày nữa, đợi để thọ của lôi lợi ra xong xuôi, thì cô có thể rời đi rồi. Ba bá cẩn thận đi lên trước, không chờ tài xế mà tự mình mở cửa xe, mời tự tình lên xe. Không ngờ mình lại đối diện với ánh mắt của lôi tuấn vũ đang ngồi bên trong. Bốn mắt cạnh nhau dừng lại nửa giây. Ha ha, hóa ra là lôi tổng ở trên xe. Vậy tôi không cần phải ân cần vậy nữa. Tử già, nhớ giữ liên lạc nhé. Hoa bá gật cực đầu với tử tình, có chút lưu luyến. Anh cảm giác được lần này, tử già đến đây là để chào tự biệt anh. Tử tình mỉm cười gần gạo, cô sớm đã phát hiện ra lôi túng vũ, đang ngồi trong xe, sợ đến mất hồn vỉa lên mây. Cô không nhớ rõ mình đã lên xe như thế nào nữa. Chỉ đến lúc ngồi cạnh nhau gần thế này, Thì lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên. Em... Á... Tử tình cả kinh rung lại bẫy.